tiếng báo động chói tai vang lên gần 10 vệ sĩ chia nhau đứng hai bên ánh sáng kim loại của cửa thang máy chói lóa chiếu thẳng lên người đàn ông đứng chính giữa nên càng nhìn thấy rõ ràng hơn dáng người anh tuấn quai hàm kiêu ngạo băng lạnh khí chất quý tộc lạnh lùng cặp mắt màu lục vô cùng lãnh đạm vẻ bình tĩnh lạnh lùng trong đáy mắt khiến không thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì út loãng tâm thoáng chút run sợ nàng ra nhập làng giải trí tới nay đã từng gặp qua không ít mỹ nam đẹp trai Không nghĩ tới trong cuộc sống thực tế cũng có thể thấy được vẻ đẹp ưu tú như vậy. Đầu tiên là tả lăng thần, tiếp theo là Hoắc thiên Kình, sau đó là người đàn ông trước mặt này. Chỉ có điều, người đàn ông này toàn thân lộ ra hơi lạnh lẽo, khiến nàng không khỏi liên tưởng tới Hoắc thiên Kình. hai người này khí chất giống nhau. Nhưng dường như người đàn ông trước mắt này có phần lạnh lẽo hơn, nhất là đôi mắt xanh lục của hắn, sắc bén như ngọc thạch ngâm bình đầm lạnh vào tháng chạp, khiến người khác không dám nhìn thẳng. đang cảm giác người đàn ông này như ma vương tới từ địa phủ anh tuấn khiến người ta quên hít thở nhưng băng giá đến mức khiến người ta không dám tới gần ánh mắt người đàn ông lạnh lùng xuyên qua út ngoãn tâm thẳng tới cô bé ở phía sau không nói một lời một tay túm lấy cô bé như diều hâu bắt gà con út ngoãn tâm cả kinh quay đầu nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đã sớm hoàn toàn tái nhợt cố gắng giải dụa sợ hãi kêu lên buông buông ra Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay ta lớn cứng rắn giữ chặt cô, kéo cô đi ra ngoài. Hai tay cô bé gắt cao nắm giữ cửa thang máy, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi lẫn hoảng loạn, mơ hồ ánh lên một tia không chịu khuất phục. Nhìn hai mắt cô bé đẫm lệ, út ngoạn tâm có chút khó chịu, không thể nhìn không được, dũng cảm tiến lên. Vì tiên sinh này, anh không thấy cô ấy đang phản đối sao, sao anh lại không để ý tới cảm giác của người khác thế? Bá trời biết được bây giờ nàng đang hận thấu xương cái loại đàn ông kêu căng tự đại kiểu này, cho dù hắn thực sự nhìn rất đẹp. Người đàn ông kia hững hờ liếc nhìn út ngạn tâm, ánh mắt lạnh lẽo khiến trong đáy lòng nàng nổi lên kinh hãi. Hắn dời mắt một lần nữa nhìn về phía cô bé, mở miệng trầm giọng hỏi, cô và cô ta biết nhau sao? Giọng nói hắn trầm thấp, nghe hay vô cùng. Bàn tay đang nắm thả lỏng một chút, cô bé nhân cơ hội đó, đẩy bả vai hắn một cái. trốn ra đằng sau út ngoãn tâm út ngoãn tâm có chút giật mình nàng không khó nhận ra sự run rẩy ở phía sau đôi mắt xanh lục của hắn đột nhiên nheo lại nổi lên ánh tức giận lạnh giọng quát lên với thủ hạ mang tiểu thư trở về vâng hai gã vệ sĩ trong số đó tiến lên đi tới trước mặt cô bé giọng nói nghe rất cung kính tiểu thư chúng ta trở về đi nói xong liền hai bên trái phải nắm lấy nàng buông, buông tôi ra tôi không về Nay Úc ngạn Tâm lôi kéo bọn họ, tức giận quát, các ngươi là cướp sao, không buông tay ra là tôi báo cảnh sát đấy. Tiểu thư giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên, bất ngờ nói, cái gì đó của cô bị rơi kìa. Úc ngạn Tâm vô thức quay đầu lại, nhưng thấy người đàn ông kia đã nhặt những bức ảnh trên mặt đất lên, ánh mắt lộ vẻ kỳ quá nhìn Úc ngạn Tâm, nội dung trên bức ảnh làm hắn nhất miệng một cái, trong lòng nàng kinh hãi cực kỳ xấu hổ. Ảnh chụp trong tay hắn chính là những bức ảnh mát mẻ nàng lấy lại từ trong tay Hoắc thiên Kình, chắc là vừa rơi xuống lúc lôi kéo, nàng liền bước lên phía trước, bất chấp ánh mắt quá dị của người đàn ông kia, một tay đoạt lại những bức ảnh. Quả thực nên báo cảnh sát, tôi nghĩ vị tiểu thư này hắn là cần giải thích với cảnh sát một chút về sự tồn tại của những bức ảnh, hắn không nhanh không chậm mở miệng, cặp mắt màu lục lộ vẻ lạnh lùng. Uất ngoãn tâm hận không thể tìm chỗ mà chui vào trúng. Mang tiểu thư đi. Hắn ngẩn hờ liếc mắt về phía sau Úc Ngoãn Tâm, ra lệnh một tiếng. Tôi không về, bước nữa, thì tôi chết cho xem, cô bé liều mạng giải dụa. Út Ngoãn Tâm trong lòng một hồi kinh hãi. Nàng thấy người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt cô bé, nắm lấy cằm của cô, lạnh lẽo nhã từng chữ. Không nên giận dỗi với ta, nói xong, cánh tay rắn chắc giơ lên, út Ngoãn Tâm chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy hắn đã nhanh chóng chụp lấy. Cô bé kêu lên một tiếng đau đớn, sau một khắc, thân thể của cô mềm mại rơi vào trong lòng của người đàn ông kia. Vừa rồi còn giống như con báo con, nhưng lúc này cô bé đã trở thành một chú cừu nhỏ lặng yên không một tiếng động. Nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của nam nhân, út ngoãn tâm vô ý phát hiện ra, trong đáy mắt sâu thẳm của hắn lại nổi lên một tia như tình. Hắn không nói một lời ôm lấy cô bé, sải bước ra khỏi thang máy, một đám tùy tùng đi theo, tiếng báo động rốt cuộc biến mất. Cửa thang máy một lần nữa chậm rãi đóng lại, che khuất bóng lưng sùng sững của người đàn ông kia. Tức giận trong lòng Úc Mãn tâm tựa như quả bóng, thoáng cái sự lơ trên mặt đất, chỉ có thể tựa ở cửa thang máy mà thở hổn hển. Cái lạnh của kim loại khiến nàng tìm lại được một chút cảm giác hiện thực. Rốt cuộc đây là một thế giới gì? Người đàn ông kia là ai? Vì sao đàn ông luôn luôn thích làm mọi chuyện theo ý của mình? Lẽ nào trong lòng bọn họ sẽ không có thương lượng và lý giải, chỉ có ép buộc và bá đạo mà thôi? Hoác Thiên kình là cái kiểu này, người đàn ông vừa rồi cũng là cái kiểu này, cô bé kia dường như chính là hình ảnh thu nhỏ của nàng, chỉ có điều, cô ta có dũng khí, ít nhất cô ta cũng đã thử bỏ trốn. Còn chính nàng thì sao, có thể thoát được không? Nàng khẽ bật khóc, rút bỏ kiềm nén trong lòng, nàng nhớ rõ mình đã ở dưới thân Hoác Thiên kình, mà vô sĩ cầu hoang hết lần này, đến lần khác như thế nào, út ngoạn tâm cảm thấy mình rất xấu xa, rất dơ bẩn. Làm ra loại chuyện này ở sau lưng tả lăng thần Một áp lực rất lớn chèn lên ngực Khiến nàng suýt nữa không thở nổi Hiện thực tàn nhẫn các cao vây khốn nàng Giống như một xoáy nước lớn Khiến nàng vô lực phản kháng Toàn thân mang theo cảm giác mệt mỏi Cùng đau nhức cực độ út ngoãn tâm không muốn làm gì cả Nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt lại Từng giọt lặng lẽ rơi xuống Kế hoạch xây dựng thành phố Hoàng Mỹ Do chính phủ khởi xướng Với mục đích cải thiện cảnh quan thành phố xây dựng lại các khu công nghiệp nhằm bảo vệ môi trường. Trên thực tế, kiến thiết thành phố Hoàng Mai là một thành phố không có khói bụi. Trong diện tích đất rộng lớn như vậy, toàn bộ đều chọn dùng năng lượng mặt trời làm năng lượng tiêu thụ. Ở đó không có ô nhiễm, chỉ có cây xanh núi tiếp nhau cùng bầu trời xanh thẳm. Nguồn vốn để xây dựng thành phố Hoàng Mỹ này chắc chắn là rất khổng lồ, chỉ là giai đoạn tiền kỳ, mà đã phải đầu tư vào đó nguồn tài chính lên đến 600 tỷ. Nhưng cũng là Nếu một ngày đầu tư có khả quan, thì nhất định sẽ thu được lợi nhuận rất cao. Bóng đêm bao phủ toàn bộ thành phố, nhưng bóng đêm đang buông xuống cũng không che được các hoạt động thương mại đang được tiến hành. Cuộc đấu thầu xây dựng thành phố Hoàng Mỹ rút cuộc đã được cử hành. Phòng đấu thầu rộng hơn ngàn thước sớm đã ngồi đầy những người trong thương giới. Tuy nói cuộc đấu thầu lần này cuối cùng chỉ còn lại có tả thị cùng Hoắc thị, nhưng trận tranh đấu gay gắt của hai nhà này vẫn đều được thương giới rất quan tâm. Nhất là trường hợp quan trọng như ngày hôm nay, những người trong thương giới có mặt ở đây đơn giản là muốn được chia một phần nhỏ trong cái bánh ga tô hạng mục này, cho dù chỉ là một muỗng nhỏ cũng đã đủ có lời rồi. Điều bọn họ quan tâm nhất là hạng mục này cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai. 3 phút trước khi cuộc đấu thầu bắt đầu, Tả Lăng Thần và Hoắc Thiên Kình đồng thời xuất hiện. Hoắc Thiên Kình không mang theo bạn gái, lẻ loi một mình, đi theo phía sau là vài tên vệ sĩ mặc âu phục màu đen. Bạn đồng hành của Tả Lan Thần là Úc Ngạn Tâm, nàng mặc bộ váy thương vụ đơn giản màu bạc, là thiết kế mới nhất của năm nay, làn váy mềm mại để hiện hiện vừa đủ những đường cong của cơ thể nàng. Tuy rằng sắc mặt nàng nhìn qua có chút hơi tái nhợt, nhưng vẻ đẹp lung linh không giảm sút chút nào, tự như nàng tiên cá khoác tay hoàng tử chậm rãi bước vào lâu đài. Sự xuất hiện của ba người nhất thời khiến ánh mắt của tất cả mọi người tập trung hết vào, tính cả giới truyền thông, thì bữa tiệc có đến hơn một nghìn người, các phóng viên. đều cầm máy ảnh máy quay phim rất sợ bỏ qua mất bất kỳ một tiểu tiết nào có mặt ngày hôm nay phần đông là phóng viên kinh tế tài chính giới truyền thông kinh doanh may mà giới truyền thông giải trí bị nhà tổ chức ngăn ở bên ngoài những thương vụ đặc biệt nghiêm túc thường không cho giới truyền thông giải trí tham gia điều này khiến úc nhoãn tâm ít nhiều cảm thấy thích hơn không ngờ công ty đi tới cuối cùng chỉ còn lại có hoác thị và tả thị thực sự là hiếm gặp hoác thiên kình nhìn về phía tả lang thần Bờ mùi lạnh hơi cong lên Đây là chuyện trong vòng dự đoán của Hoác Tiên Sinh mới đúng Nhưng mà Hoác Tiên Sinh là người luôn kinh doanh tài chính Không ngờ lần này lại quan tâm tới bất động sản Việc này chắc chắn khiến tất cả mọi người phải bất ngờ Tả Lan Thần cười một cách tỉnh bơ Hoác Thiên Kình mỉm cười Không có gì, kinh doanh bất động sản cũng là một loại đầu tư Sao tôi lại không làm chứ Con người mà làm việc gì cũng không thể tuyệt đối Bởi vì thế sự vô thường Có cái ngày hôm nay thuộc về cậu, nhưng mà ngày mai đã biến thành của người khác, vì thế con người phải học cách phòng người chu đáo mới được. Nói xong, ánh mắt hắn chuyển từ tả lan thần sang người út ngạn tâm, mỉm cười, út tiểu thư, cô nói xem. Lời nói có ẩn ý khiến vùng quanh lông mày út ngạn tâm vô thức khẽ nhíu lại. Tả lan thần khẽ cười, chủ động tràn tay qua eo út ngạn tâm, hoác tiên sinh nói có lý, chính bởi vì tam niên Hà Đông tam niên Hà Tây, 11. nên cũng chưa biết trận mưa xuân này sẽ rơi vào nhà ai hoác thiên kình cười nhạt một chút vậy mọi mắt mong chờ rồi ánh mắt hắn hững hờ lướt qua bàn tay đang đặt trên eo út ngạn tâm đi về phía bàn tiệc trong chớp mắt quay người đi vẻ tươi cười trên môi đột nhiên lạnh đi đáy mắt cũng lộ vẻ lạnh lẽo buổi đấu thầu bắt đầu trải qua một lượt giới thiệu đầu tư xong bắt đầu đến hai nhà đầu tư còn lại của buổi đấu thầu bắt đầu công bố từ phương án đầu tư đến con số ít giá đấu thầu Cuối cùng bản giá Tạ Thị đưa ra cao hơn 100 vạn, nên đạt được quyền đấu thầu hạng mục. Trong phút chốt, Tạ Thị trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ giới truyền thông, cũng như giới kinh doanh. Chúc mừng cậu, Hoắc Thiên Kình chủ động tiến lên đưa tay chúc mừng. Tạ Lăng Thần nắm lấy bàn tay của hắn, cười cười nói, nhờ lời nói tốt lành của Hoắc Tiên Sinh, lần này may mắn quả nhiên tới Tạ Thị rồi, thật ngại quá. Đâu có, chuyện trên thương trường luôn luôn là phong thủy luân phiên biến đổi, chỉ có điều. Bên môi hoác thiên Kình vẫn là nụ cười không nóng không lạnh như trước, nói, giá cuối cùng của tả thị chỉ cao hơn hoác thị có 100 vạn, tả tiên sinh, cậu thật sự rất cao minh, cao minh đến mức như thể đã biết trước giá yết định của hoác thị. Út nản tâm ở bên cạnh trong lòng cả kinh, vô thức nhìn về phía tả lăng thần. Kỳ thực nàng cũng thấy kỳ quái khó hiểu, một hạng mục lớn như vây, lăng thần sao lại chỉ cần đặt tiền đầu tư cao hơn có 100 vạn như vậy? Dường như thực sự đã biết giá yết định của Hoác Thị vậy. nụ cười trên môi tả Lan Thần vẫn như cũ. Nếu quả thật là như thế, vậy Hoác Tiên Sinh sẽ triệt để điều tra một chút xem Hoác Thị có gián điệp thương mại hay không. Hoác Thiên Kình bất ngờ cười sang sẵn, nói đùa một câu, mà thôi, tôi nghĩ ngày mai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Tả Thị nhất định sẽ tăng. Có điều, lòng người thực sự khó dò, Tả Tiên Sinh, tái ông bất ngựa chưa chắc đã không phải là Phúc, những lời này chắc là đã từng nghe rồi đi chúng ta còn nhiều thời gian máy ảnh không ngừng nói lên trong đáy mắt hai người đàn ông nổi sống một màn này khiến trong lòng út noãn tâm dần dần nảy sinh một cảm giác quá dị rồi lại bất an không rõ quả nhiên nỗi lo lắng bất an trong lòng út noãn tâm chỉ qua một đêm đã trở nên linh nghiệm chưa tới thời gian buổi trưa tiểu vũ đã hoảng loạn đi tới đoàn làm phim tìm nàng đợi nàng diễn xong một cảnh liền thần bí kéo nàng về phòng hóa trang Đã xảy ra chuyện, khi chỉ còn riêng hai người trong phòng, tiểu vũ mở miệng nói, út nản tâm sận sốt, cái gì đã xảy ra chuyện, nói rõ ràng xem nào. Tiểu vũ nuốt một chút nước bọt, điều chỉnh hô hấp, nói đầy đủ, tả lăng thần đã xảy ra chuyện, sáng sớm ngày hôm nay giá cổ phiếu tả thị tăng cao, ai biết chỉ 2 giờ sau, cổ phiếu bắt đầu giảm, hiện tại vẫn đang tiếp tục giảm. Cái gì? Út nản tâm kinh ngạc ngẩn cả người, vội vã hỏi, tại sao có thể như vậy? Tin tức Tả thị đoạt được hạng mục xây dựng thành phố hoàng mỹ đã công bố rồi, cổ phiếu hẳn là phải tăng cao mới đúng, sao lại có thể giảm được. Tiểu Vũ bình tĩnh đóng cửa lại, sắc mặt nghiêm túc nói, chị cũng chỉ nghe được một chút tin tức, chị nghe nói lần này Tả thị có liên quan tới việc giá đấu thầu của Hắc thị bị tiết lộ, đương nhiên tin tức cụ thể chị cũng không biết. Có liên quan tới giá đấu thầu của Hắc thị bị lộ. Úc Mãn tâm toàn thân mặc y phục trắng thời hán, nhưng mở miệng Thì lại đang luận bàn chuyện giới kinh doanh Ít nhiều gây ra một loại cảm giác quá dị Tiểu Vũ Ý của chị là Trời ạ, không phải ý của chị Mà là tin tức chị nghe được Có người nói tả thị sở dĩ đấu thầu thành công Là bởi vì có gián điệp thương mại Ở Hoác Thị Nói không chừng hiện giờ cảnh sát kinh tế Đang bắt tay vào điều tra việc này Tiểu Vũ cẩn trọng nói Úc nạn tâm trong lòng căng thẳng tới hoàn toàn nghe ra Trong đầu hiện lên cảnh tượng Khi cuộc đấu thầu kết thúc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 Tái ông bất ngựa chưa chắc đã không phải là phúc. những lời này chắc là đã từng nghe rồi đi, chúng ta còn nhiều thời gian. Đúng vậy, nàng sớm đã cảm thấy bất thường, không riêng gì tả lăng thần bất thường, mà cả hoác thiên kình cũng bất thường, hắn dường như đã sớm biết được cái gì rồi, nhưng lại không lập tức vạch trần. Lẽ nào lăng thần thực sự biết trước giá đầu thầu của hoác thị, đúng lúc này cổ phiếu tả thị giảm xuống chính là sự phản kích của hoác thiên kình. chính là như lời hắn đã nói tái ông mất ngựa chưa chắc đã không phải là phúc út ngoãn tâm nhíu mày lại ngay sau đó nàng cầm túi lấy điện thoại di động bấm một dãy số bên kia điện thoại di động vang lên hồi lâu nhưng không có ai nhấc máy ánh mắt nàng càng lúc càng lo lắng đợi sau khi nàng ngắt điện thoại tiểu vũ dè dặt hỏi thăm nạn tâm tả tiên sinh anh ta không phải bị cảnh sát kinh tế mời đi uống cà phê rồi chứ út nạn tâm không nói gì cả mi tâm càng lúc càng nhíu chặt Lăng Thần cho tới giờ chưa từng không nghe điện thoại của nàng, trừ khi thực sự gặp chuyện phiền phức. Nhà hàng tao nhã, tiếng đàn vĩ cầm như dòng nước lưu chuyển toàn không gian, nhạc công chuyên tâm diễn tấu, tất cả nhân viên đang cung kính phục vụ một đôi nam nữ dùng cơm. Hoắc Thiên Kình và Phương Nhan Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, Phương Nhan dường như lòng không yên, cả buổi tối ăn không nhiều, ngay cả món tráng miệng ngọt thích ăn nhất, cũng chỉ động vào một hai miếng. Thiên Kình, cô muốn nói lại thôi. Nhìn vị hôn phu ngồi đối diện đang im lặng dùng cơm, Hoắc Thiên Kình chỉ ngước mắt nhìn cô một cái, hững hờ nói, "Không hợp khẩu vị, đầu bếp của nhà hàng này vừa mới từ phát về." "Không, bữa cơm rất ngon, nhưng, nhưng điều em muốn nói không phải cái này." Phương Nhan hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, Hoắc Thiên Kình đặt bộ đồ ăn xuống, tao nhã lau miệng, trực tiếp nói, "Cô đang lo lắng cho Tả Lăng Thần. Nếu cô ta đã ấp úng, chẳng bằng hắn làm một chuyện tốt nói thay cô ta." ngón tay Phương Nhan rung lên một chút, cô cố gắng lấy dụng khí nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, nói: Thiên Kình, cổ phiếu của Tả Thị có phải do anh cố tình đánh út không? Tuy rằng cô chắc chắn chuyện này mười phần là do hắn làm, nhưng chỉ có thể dùng câu nghi vấn để hỏi. Là tôi làm. Hoắc Thiên Kình cũng không hề che giấu chút nào, thẳng thắn thừa nhận, nhìn ánh mắt cô ngẩng ra, tạo ra có lòng tốt nói thêm: Nếu tôi tính toán không nhầm mà nói, thì tới chiều mai. đa số những người đang nắm trong tay cổ phiếu của tả thị sẽ bắt đầu bán tháo thiên kình anh không thể làm như vậy anh ấy là em họ của anh phương nhan nóng ruột vội vã nói hoác thiên kình nghe vậy xong thẳng thắng tựa lưng vào ghế ngồi cười mà như không cười nhìn cô nói hắn đúng là em họ của tôi từ đầu tới cuối tôi cũng không có dự định mưu hại hắn hình như người đưa hắn đẩy vào miệng hộ chính là cô mới đúng chứ tuy là hỏi vặn nhưng lại lộ ra dáng vẻ tươi cười sắc sảo Lan keng tay Phương Nhan rung lên, dao đĩa trong tay thoáng cái đánh rơi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước lên thay cho cô một bộ đồ ăn mới tinh, lặng yên lui ra. Hoắc Thiên Kình nhìn ra vẻ hoảng hốt của cô, nụ cười trong mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Phương Nhan cục mi xuống, che giấu nỗi bất an trong lòng, nhàn nhạt nói: "Anh đang nói cái gì? Em không rõ. Tôi đây sẽ nói rõ ràng thêm một lần nữa." Hai tay Hoắc Thiên Kình khoanh lại trước ngực, không nhanh không chậm nói. Tả thị đấu giá thành công, nhưng giá thắng thầu chỉ cao hơn hoác thị 100 vạn. Khả năng loại chuyện này có thể vừa khớp phát sinh đối với hoác thị là cực kỳ nhỏ. Một ngày trước buổi đấu giá, tôi vô ý mang tài liệu đấu thầu đặt trong thư phòng. Cô đi gặp bà nội, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy tài liệu đấu thầu. Tôi nghĩ có thể nói ra giá yết định trong bản tài liệu đấu thầu, mà khiến tả Lan Thần không nghi ngờ, thì chỉ có một người là cô, Phương Nhan. Em luôn luôn không quan tâm việc kinh doanh. làm sao lại đi xem tài liệu đấu thầu của anh hơn nữa số liệu trong tài liệu đấu thầu luôn luôn phức tạp em sao mà hiểu được ánh mắt phương né tránh nhưng ngoài miệng vẫn cãi chay cãi cối như cũ Hoắc thiên kinh cười lạnh lùng cô tất nhiên không quan tâm việc kinh doanh nhưng cái hạng mục này cũng chỉ có Hoắc thị và tả thị cạnh tranh cô liền phải quan tâm bởi trong mắt cô vẫn luôn cho rằng cô có lỗi với tả lan thần hiện giờ đúng lúc lợi dụng cơ hội này để hoàn trả lại Về phần tài liệu đấu thầu Trong mắt hắn càng nổi lên vẻ buồn cười Sao cô lại xem không hiểu Đường đường tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thương mại Lại xem không hiểu tài liệu đấu thầu Phân nhang là cô hoạn quá nói sai Hay là lúc tốt nghiệp Giảng viên làm việc trái lương tâm Cho cô đạt thành tích Thiên kình em Đừng quên tôi đã từng là học trưởng của cô Bởi thế tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy Thành tích học tập luôn luôn xuất sắc của cô Hoác thiên kình cười lạnh cắt ngang lời cô giọng nói thản nhiên càng tăng thêm sự hoang mang trong cô Phương Nhan gắt cao nắm tay lại cố gắng lấy can đảm, nói em biết chuyện này trước sau sẽ không thể gạt được của anh, nhưng em không nghĩ tới lại nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới anh sẽ đánh úp tả thị tôi nói rồi tất cả đều là hắn tự tìm đến hai tay hoắt thiên kình mở ra nếu như không phải hắn nghe theo lời cô nói chỉ dùng giá cao hơn hoác thị 100 vạn là có thể thắng thầu." Tôi nghĩ hắn hoàn toàn không gặp phải trận hồng thủy này, nói gì đi chăng nữa cũng là nhờ công của cô, vị hôn thê của tôi. Đôi mắt như chim ưng của hắn lướt qua dò xét gương mặt tái nhợt của cô, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Phương Nhan run rẩy hơn nửa ngày mới nói, thiên kình, em cũng không muốn có lỗi với anh, em với Lăng Thần cũng không có gì. Hoác thiên kình tôi hận nhất là kẻ phản bội tôi, mà cô lại là vị hôn thê của tôi. chân tướng lộ ra cô thực sự khiến tôi thấy thất vọng hoác thiên kình hơi ngã người về phía trước lời nói mạnh mẽ và băng lạnh tại sao trong lòng cô thủy chung vẫn có tên tả lăng thần em thực sự không có phương nhan phản bác không khỏi cao giọng thiên kình lúc đầu em đã lựa chọn anh rồi sao lại có thể thay đổi nay đây mai khác như thế được chứ đáy mắt hoác thiên kình lộ vẻ băng lạnh hắn lạnh lùng cười vừng tráng anh tuấn thoáng nhíu lại chính tôi cũng không hiểu rõ Cô luôn miệng nói yêu tôi, nhưng mạo hiểm đem giá đấu thầu của Hoác Thị đưa cho tả lăng thần, lòng của đàn bà thực sự chính là đáy biển. khán giả vờ tiếc hận lắc đầu, vì hôn thê của tôi, cô là sinh viên hàng đầu của khoa kinh tế học, sẽ không phải không biết rằng, tiết lộ bí mật thương nghiệp, là phải ngồi tù chứ. em yeah. Hơi thở của Phương Nhan càng lúc càng trở nên gấp gáp, sau một lúc lâu, cô mới ngước mắt chăm chú nhìn Hoác Thiên Kình, giọng nói bi thương chất vấn, vì hôn thê. Thiên Kình! Trong lòng anh thực sự có xem em là vị hôn thê sao? Hoắc Thiên Kình lạnh lùng nhìn cô một cái, cô muốn nói cái gì? Phương Nhan cười khổ một chút, đáy mắt từ từ ngấn lệ, "Thiên Kình, hôm nay em chỉ cần anh nói thật một câu, anh có yêu em sao?" Nhiều năm như vậy, cô thực sự rất muốn rất muốn biết suy nghĩ trong nội tâm của hắn. Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, nhìn gương mặt ngập nước mắt của cô, đáy mắt hơi nổi lên sự không vui, "Sao phụ nữ đều thích khóc thế?" Trong đầu lơ đãng hiện lên hai mắt đẫm lệ của út Ngoãn tâm. Hắn phải thừa nhận, út Ngoãn tâm khóc, tim hắn sẽ mơ hồ nổi lên đau nhức, xao xao bất an. Nhưng đối diện với nước mắt của người đàn bà này lại làm hắn sản sinh một loại phiền chán. Không có. Câu trả lời của Hắc Thiên Kình ngắn gọn chỉ gồm hai chữ, không chút do dự. Tay Phương Nhan rung lên, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Hắn vừa nói cái gì? Hắn nói hắn chưa hề yêu cô. Không. anh đã không yêu em vì sao lúc trước con muốn theo đuổi em thậm chí con muốn lấy em cô như bị chèn tại cổ họng giọng nói nghẹn ngào không khó nhận ra kích động trong lòng cô hoác thiên kình tựa như nghe được chuyện rất buồn cười nhìn phương nhan thản nhiên nói hôn nhân thương nghiệp là chuyện hết sức bình thường hơn nữa phương gia và hoác gia luôn tương giao rất tốt cô phải biết rằng sinh ra trong nhà giàu có chuyện tình cảm vốn là chuyện hết sức buồn cười thiên kình Em sợ gì đáp ứng gã cho anh hoàn toàn Là bởi vì em yêu anh Em sẽ không kết hôn Nếu không xây dựng trên cơ sở tình yêu Anh không yêu em Thì không nên gây cho em những ảo tưởng hão huyền Em còn nhớ tình cảnh năm đó anh theo đuổi em Lẽ nào tất cả đều là giả dối? Phương Nhan đau lòng hỏi Tôi nghĩ gặp dịp thì chơi Ai cũng vậy thôi Ngay như tả lăng thần mà nói Hắn không phải luôn thích gặp dịp thì chơi sao Nhưng lại làm ra vẻ chân thật như vậy Ngay cả cô cũng tự theo sát bước chân của hắn, Hoắc Thiên Kình cười châm chọc. Phương Nhan Trang chứa nước mắt nhìn người đàn ông đối diện, rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Thiên Kình, lúc đó anh theo đuổi em, thậm chí muốn kết hôn với em, nguyên nhân là bởi vì Lăng thần đúng không?" Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng, "Cô rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Không sai, tôi theo đuổi cô chẳng qua chỉ bởi vì cô là người đàn bà của Tả Lăng thần, tôi nói rồi tôi sẽ không để hắn sống dễ dàng." Hắn có lỗi với tôi Tôi sẽ từ từ trả lại hắn gấp bội Nhìn hắn thống khổ mới là niềm vui sướng lớn nhất của tôi Trái tim hoàn toàn bị xé nát Phương Nhan như nghe được tin dữ Không tin đổi lắc đầu nhìn hắn Thiên kình, sao anh lại có thể làm vậy Sao anh có thể tàn nhẫn đến như thế Em yêu anh nhiều như vậy Lẽ nào anh cũng không nhận ra sao Biết không Hoác thiên kình lạnh lùng tựa như ma vương Không nhìn đếm nước mắt của cô Từng chữ từng lời nói Tôi ghét nhất chính là đàn bà lãng lơ, cô yêu tôi. Thực sự chê cười, người đàn ông đầu tiên của cô là tả lăng thần, không phải là tôi. Phương Nhan không thể tin nổi nhìn hắn, rưng rưng cười khổ nói, thiên kình, không sai, em và lăng thần đã từng là một đôi người yêu, nhưng đó là chuyện tình ở đại học. Khi em lần đầu tiên nhìn thấy anh đã yêu anh sâu sắc, em mới biết được, đối với lăng thần em chỉ là thích, loại thích này không phải là yêu. Cô vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy hoác thiên kình. khi đó cô đang nắm tay cùng Tả lang Thần thông thả bước đi, Hoắc Thiên Kình từ đi tới trước mặt, gương mặt hờ hững mà vô cùng anh Tuấn, cánh mũi anh Tuấn, đôi mắt không cách nào nhìn thấu, kể cả vầng trán vạn phất vẽ vương giả kia, chỉ trong chớp mắt cô chỉ biết thế là xong, đã hoàn toàn mê mụi người đàn ông này, nhưng mà thì ra chính là bản thân mình đơn phương tình nguyện sao? Cô cho rằng rốt cuộc cũng tìm được hoàng tử thuộc về mình, nhưng không ngờ hoàng tử lại tuyệt tình. Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ thề thuốc tha thiết của cô, lắc đầu khẽ cười nhạt, Phương Nhan, có một số việc tôi không nói chỉ là muốn giữ lại cho nhau thể diện mà thôi, cô nói cô yêu tôi, yêu thế nào, yêu tới mức nào, lẽ nào cô yêu tôi đến mức bò lên giường cùng tả lăng thần sao? Lời nói của hắn khiến Phương Nhan chấn động, một lát sau cô bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi nhìn người đàn ông đối diện, nhìn thấy trong ánh mắt dò xét của hắn mang theo vẻ châm chọc cùng đùa cợt. Không hề có một chút vẻ quan tâm nào Anh, vì sao anh phải nói như vậy Anh có bằng chứng gì Mà mắng em như vậy Giọng nói của cô có phần ngập ngừng Hoác thiên Kình như là thương hại nhìn cô Bờ môi khẽ nhích lên Phương Nhan à, nói thật đi Đối với cô tôi chưa từng có mâu thuẫn quá lớn Cũng có thể nói có điểm thích Theo lý thuyết nếu như ngày hôm nay Cô không bàn đến chủ đề này Tôi tự nhiên cũng sẽ không truy cứu Dù sao hắn là người đàn ông đầu tiên của cô Cô nhớ mãi không quên là điều bình thường, đáng tiếc hết lần này tới lần khác tôi không muốn để tả lang thần sống dễ dàng, đáng tiếc là cô đã rơi vào thế khó xử. Lòng phương nhang càng lúc càng lạnh, nước mắt dường như cũng muốn đông lại, cô nhìn hắn, cuối cùng lạnh lùng nói, dù em có cùng tả lang thần chung giường thì sao chứ, anh có quan tâm sao, trong lòng anh cũng chỉ có công việc, không sai, bên cạnh anh có rất nhiều đàn bà, anh tình nguyện chạm vào bọn họ cũng không chạm đến em. Em là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ còn không bằng mấy ả gái bao sao, lăng thần, dù sao cũng tốt hơn anh, ít nhất anh ấy biết em muốn cái gì, anh ấy so với anh ôn nhu hơn, quan tâm săn sóc hơn. Rốt cuộc những lời muốn nói trong lòng, cũng đã nói ra, trong nháy mắt, cô cảm thấy toàn thân vô lực, thoáng cái ngã ngồi ở trên ghế, hót thiên kình nhìn cô, bên môi vẫn mang theo nét cười như cũ, đáy mắt không ngờ một chút ghen tuông, cũng không có, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt như bình thường. Tôi thực sự là tiếc thay cho cô. Phương Nhan, có lẽ cô đã từng là người tả Lan thần yêu, nhưng hiện giờ trong lòng hắn chỉ có một mình út ngoạn tâm. Tôi nghĩ cho dù các người có quan hệ xác thịt với nhau, hắn cũng chỉ coi cô là thứ làm ống giường mà thôi. Phương Nhan nghe xong, đầu tiên là đau đớn sau đó đó là cười thê lương. Cô nhìn Hoắc thiên kình, không hề chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu hắn. Nhớ mãi không quên út ngoạn tâm chỉ bởi cô ta là người của tả lang thần. ngay cả anh cũng chẳng phải như thế sao, Thiên Kình. Tuy em không đoán được anh đang suy nghĩ gì, nhưng ít nhiều vẫn hiểu được anh. Mỗi lần anh nhìn út ngoãn tâm, ánh mắt đều không phải như vậy. Cho tới bây giờ anh chưa từng nhìn tôi bằng loại ánh mắt đó. Hoắc Thiên Kình nhíu mày, không nói gì, chỉ tự rất rượu vang. Anh yêu cô ấy, đúng không? Phương Nhan lạnh lùng hỏi. Cô bắt đầu nói năng linh tinh rồi. Hoắc Thiên Kình không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhìn Phương Nhan lạnh lùng cảnh cáo. Ha ha. Phương nhan cười khổ vài tiếng rốt cục nói biết vì sao em đưa giá đấu thầu cho lăng thần không cho anh hay anh cho là trong ngày chúng ta đến hôn anh làm gì với Úc ngoãn tâm em không biết sao ngày đó là lễ đến hôn của em và anh đó sao anh có thể cùng đàn bà lên lậu cuốn lấy nhau cô ấy là Úc ngoãn tâm là một cô gái vô tội mà anh luôn luôn chẳng bao giờ ép buộc phụ nữ nhưng khi đối mặt với Úc ngoãn tâm tất cả tự chủ và nguyên tắc của anh đều bị phá vỡ Rất đơn giản, út Ngoãn Tâm với cô giống nhau, đều là đàn bà của tả Lan Thần, Hoác Thiên kình thẳng nhiên nói. Phương Nhan lắc đầu, vô lực nói, em không tin anh là một người, vì trả thù mà cam lòng phá bỏ nguyên tắc của mình, cho tới giờ Hoác Thị chưa từng bao giờ đầu tư lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Vì út Ngoãn Tâm anh đã đầu tư, Hoác Thiên kình mà em biết từ trước đến nay cũng sẽ không vì phụ nữ nào mà đi giải quyết chuyện gì, nhưng vì út Ngoãn Tâm anh đã làm, anh có thể lừa gạt được chính mình. Nhưng không lừa được em, anh tình nguyện dùng cách thức nguyên thủy và trực tiếp nhất cưỡng ép chiếm đoạt cô ấy. Em là một phụ nữ, rất hiểu rõ biến đổi trong tâm tư anh. Anh đối với em chưa từng có tình yêu, không nên kết hôn đơn giản, bởi vì hứa hẹn, anh đã yêu cô ấy, nên hủy bỏ hôn lễ của chúng ta đi. Hoác Thiên Kình Dương mắt nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Đây là quyết định của cô, hắn thẳng nhiên hỏi. Phương Nhan nắm tay thật chặt, không sai. trừ phi anh thật tình yêu em cô biết làm như vậy rất ngốc cũng rất mạo hiểm nhưng cô muốn đánh cuộc một lần đánh cuộc nếu trong lòng hắn ít nhiều còn có cô thì sẽ không hủy bỏ hôn lễ tốt lắm nếu là quyết định của cô vậy hủy bỏ hôn lễ hoặc thiên kình nhàn nhã ung dung nhẹ nhàng uống một ngụm rượu vang lạnh lùng nói phương nhan hoàn toàn choáng váng căn bản cô chỉ thầm nghĩ khích hắn một chút không ngờ hắn đã thực sự đồng ý anh Quyền chủ động công bố từ hôn ra bên ngoài, tôi giao cho cô. Đây là tôi giữ lại cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng. Hoác Thiên Kình uống cạn ly rượu, giọng điệu bình thản nói như thể mình không có liên quan gì tới chuyện này. Thiên Kình, anh quá đáng rồi đấy. Phương Nhan tức giận, ngay lập tức đứng dậy giúp khoát rời đi. Hoác Thiên Kình cười lạnh, không có ý đi ra ngoài đuổi theo, cơ bản chỉ mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Yêu. Út nạn tâm đối với hắn mà nói chỉ là công cụ trả thù tả lăng thần, mà thôi, có điều, hắn thừa nhận đúng là mình say mê thân thể của nàng, thậm chí cả mùi thơm than thoảng trên người nàng. Hắn một lần nữa chậm rãi nhít miệng, chất lỏng trong suốt trong ly rượu trong tay hắn chậm rãi sóng sánh. Úc nạn tâm, trò chơi đã bắt đầu rồi. Mãi đến bình minh, Úc nạn tâm rốt cuộc cũng đợi được tả lăng thần trở về, nàng ở trong phòng làm việc của anh đợi một đêm, mà trên trán anh cũng hiện rõ vẻ tiêu tuỵ. và mệt mỏi loãng tâm dễ nhận thấy là anh ta không ngờ nàng tới đây giật mình sửng sốt một chút đem nàng yêu thương ôm vào lòng em đợi cả đêm sau út loãng tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái đưa tay lo lắng khẽ vuốt chân mày mệt mỏi của hắn hỏi sự việc rất khó giải quyết sao lẽ nào cảnh sát kinh tế thực sự tìm đến anh rồi sao tả lang thần hơi mỉm cười khẽ hôn lên trán của nàng nhẹ giọng nói không có việc gì không cần lo lắng anh đã trở về Sẽ không có chuyện gì cả, yên tâm đi. Anh nói xong, đi tới trước bàn làm việc, ấn một vài số. Ken, Hoác Thị cố tình đánh Úc Tạ Thị, tuyên bố, với bên ngoài cho tôi, rằng Tạ Thị bắt đầu khởi động kế hoạch đầu tư quan trọng nhất, ổn định giá cổ phiếu. Đã rõ, Tả Tiên Sinh. Úc nản tâm yêu thương nhìn Tả Lan Thần, đem tất cả nghi vấn đề nén xuống, nàng rất muốn hỏi anh một chút, có thực sự phá gián điệp thương mại đi Hoác Thị không? Cũng muốn biết kế tiếp anh định thế nào Nhưng lúc này nàng cũng không hỏi gì cả Nhìn anh đang chuyên tâm giải quyết thị trường chứng khoán Chắc hẳn anh đã có biện pháp giải quyết Noạn tâm Xem vẻ mệt mỏi của em kìa Đến phòng nghỉ của anh ngủ một lát cho khỏe Tả lăng thần quan tâm nói Út ngạn tâm nhẹ nhàng lắc đầu Chủ động tiến đến ôm người anh Em muốn ở cùng anh Có biết không Tối hôm qua em đã rất sợ Cô bé ngốc Không có việc gì Có thêm trắc trở nữa anh vẫn giải quyết được, tả lăng thần cười yếu ớt, nhưng đáy mắt trong dây lát lộ ra vẻ nói lấy lệ. Út nản tâm vừa định mở miệng, thì bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang. Em ra ngoài nghe điện thoại, nàng dơ dơ điện thoại, hôn lăng thần một chút, rồi đi ra ngoài văn phòng làm việc. Điện thoại di động được kết nối, truyền tới giọng nói của một cô gái, trầm trầm, nhạt nhạt, nhưng nội dung, thì khiến lòng Út Noãn tâm biến đổi sâu sắc. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái tại kênh youtube Hắc Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Đây là lần đầu tiên Úc ngạn tâm đến Hắc Thị. Trước đó không bao lâu nàng vừa nhận được điện thoại của Phương Nhan. Phương Nhan đem chuyện tiết lộ giá quy định nói cho nàng biết. Hơn nữa còn rất hoảng loạn nói trước mắt giá cổ phiếu của Tả Thị sẽ lại càng nguy hiểm hơn. Mà người đánh lén Tả Thị chính là Hắc Thiên Kinh. Dường như lúc này chỉ có Úc Noãn Tâm đích thân đi gặp Hoác Thiên Kình mới có khả năng dàn xếp được chuyện này. Úc Noãn Tâm không tin bản thân mình có ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng nàng không thể không đi. Thứ nhất là vì lăng thần, nàng muốn đi gặp Hoác Thiên Kình hỏi rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thứ hai, nếu như nàng đoán không sai, lời nói tối hôm đó của Hoác Thiên Kình chính là nhằm vào sự việc ngày hôm nay. Hắn nói chỉ hắn mới có khả năng, vì nàng giải quyết vấn đề, hắn sẽ cho nàng một cơ hội cuối cùng. Đây là cơ hội, hay là cảm thấy nàng không rảnh để ý tới, nàng chỉ hy vọng hắn có thể giữ đúng lời hứa, chỉ cần có thể giúp được lăng thần, nàng nhất định sẽ giúp hết sức mình. Trụ sở chính của hắc thị là tòa nhà thương mại gần 100 tầng, khiến Úc ngoãn tâm không khỏi nảy sinh một trận choán ván. Thiết kế thị giác của đại sảnh phá vỡ quan niệm thiết kế truyền thống, toàn bộ đại sảnh nhìn lên có thể nhìn thấy đỉnh của tòa nhà, độ cao từ tầng 1 đến tầng 100 có thể hiện hiện đầy đủ. Trong suốt và rõ ràng, khiến người ta cảm giác chính trực và sang trọng, tổng thể bên trong lấy màu sắc cung đình làm chủ, mang lại một cảm giác hoàng gia. Bước vào đại sảnh, thang máy cũng được chia thành 5 khu, thang máy khu vực thấp, thang máy khu vực trung, thang máy khu vực trung cao, thang máy khu vực cao, và thang máy khu vực đỉnh. Cứ 20 tầng chia thành một khu vực, mỗi khu vực có 4 cái thang máy, giúp nâng cao hiệu suất thời gian làm việc của tất cả các nhân viên. Chính giữa đại sảnh là đài phun nước xoay tròn cao tới gần 50 thước, nước phun lên tạo thành những tầng cao khác nhau, nhìn rất đẹp mắt, thể hiện khí phái vô cùng tao nhã. Tại phía đông của đài phun nước là cầu thang xoắn Úc, đối diện cầu thang là thang máy khảm hoa văn tử vi màu vàng, đây là thang máy riêng của tổng tài. Toàn bộ hóa thị dựa theo trách nhiệm công việc khác nhau, mà được đặt ở các tầng khác nhau, điều khiển hoạt động và hoạch định sản nghiệp trên toàn thế giới. Tầng cao nhất còn lại là chỗ của Hoắc Thiên Kình cùng với ban điều hành. Bầu không khí thương mại bận rộn đều ngưng tụ ở chỗ này, rồi khuếch tán lan xuống đến tất cả các tầng. Bước đi của mọi người đều đặc biệt nhanh ở đây, không giống như làm việc trong một tòa cao ốc, mà như là trên một chiến trường. Úc Noãn tâm hiển nhiên đã bị loại khí thế này áp đảo, nàng thầm thở dài một hơi, ngay cả khi mặc một chiếc váy trắng cùng với kính mắt lớn Kiểu giản dị mà thời thượng này vẫn cứ thu hút ánh mắt của đám nhân viên nam ào ào. Thậm chí đã có người nhận ra nàng, có rất nhiều người chủ động tiến đến muốn xin chữ ký. Để tránh rắc rối không cần thiết, nàng nhanh chóng bước tới chỗ ban thư ký để thông báo, sau cùng suýt nửa cúi đầu đi vào thang máy riêng của tổng tài. Nàng không biết chính là sáng sớm ngày hôm nay thư ký riêng của Hoắc Thiên Kình đã thông báo cho ban thư ký, sau khi Úc tiểu thư đến Hoác thị thì có thể trực tiếp đi thẳng đến phòng tổng tài. Thư ký tổng tài nhìn qua chính là một người phụ nữ sắc sảo, tuổi so với Úc ngạn tâm lớn hơn rất nhiều. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Úc ngạn tâm, đôi mắt vốn luôn trầm lặng đột nhiên sáng ngời, lập tức ngạc nhiên bừng rỡ, chắc hẳn cô ta cũng hâm mộ Úc ngạn tâm. Úc tiểu thư, hoác tiên sinh đang họp ở trong phòng họp, ngài có dặn, nếu cô tới, xin mời đến phòng làm việc chờ ngài. Lời của cô ta khiến út noạn tâm không rét mà toàn thân run rẩy. Hắn dĩ nhiên biết mình sẽ đến, làm sao có thể như vậy chứ? Nhất định là Hoắc Thiên Kình không biết Phương Nhan gọi điện cho mình. Lẽ nào hắn đã sớm biết nàng dứt khoát sẽ tìm tới nơi này để hỏi về những chuyện liên quan đến Lang Thần. Nghĩ tới như vậy, người đàn ông này quả thật đáng sợ. Dường như chuyện gì cũng không thể qua được mắt hắn, bị hắn nhìn thấu trong mắt, bị hắn tùy tiện lạnh lùng bẩn cợt trong lòng bàn tay. Úc tiểu thư, bây giờ cô chờ một lát, cô muốn uống cà phê hay trà. Cà phê là được rồi, cảm ơn. Thư ký tổng tài lịch sự đi ra ngoài, không gian rộng lớn chỉ còn một mình Úc ngoạn tâm. Nàng đứng dậy, nhìn xung quanh, quan sát phòng tổng tài trước mặt này, nơi làm việc quá mức rộng lớn, xa hoa, khiến người ta phải lứa lưỡi không nói, nên lời. Có lẽ hát thiên Kình thật sự nghiên cứu sâu về rượu vang, bên cạnh một góc ghế sofa chính là quầy ba. ở dưới đất là tủ rượu vang sát đất bên trong có vẻ là những chai rượu vang đỏ thơm thuần đến từ những hầm rượu nổi tiếng những chiếc ly thủy tinh trong suốt dưới ánh nắng mặt trời chiếu từ cửa sổ sát đất trở nên sáng bóng lấp lánh toàn bộ nửa mặt văn phòng đều là cửa sổ sát sàn đem tới cho người ta một loại cảm giác có thể vươn tay tới tận trời cao út loãng tâm vô thức đi tới bàn làm việc gỗ trầm tỏa ra mùi đàn hương thanh thoảng một chiếc áo vest âu phục đàn ông tùy tiện đặt trên chiếc ghế tổng tài màu đen Đây là nơi Hoắc thiên Kình xử lý công sự hàng ngày, có phải là ở ngay tại vị trí này, hắn đã lạnh lùng nhìn đường cổ phiếu của tả thị đi lên, sau đó ngắm bắn tả thị. Ở vị trí này, hắn rốt cuộc đã ngắm bắn bao nhiêu xí nghiệp, chiếm đoạt bao nhiêu tâm huyết của người khác. Người đàn ông này giống như ma quỷ, dường như cả thế giới, đều trong tầm khống chế của hắn. Cũng đúng, hắn là người làm tài chính, tài chính sản nghiệp của hắn gần như đều có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Cho tới bây giờ nàng vẫn không biết Hoác Thị và Tạ Thị cuối cùng có hiểm khích gì không giải quyết được. Chuyện này Hoác Thiên kình chưa bao giờ từng tự đề cập đến. Mà lăng Thần cũng vậy không hề tiết lộ nửa lời. Dường như điều này đã trở thành cấm kỵ. Ngay cả Phương Nhan quen biết lâu với hai người cũng mờ mịt không rõ. Từ ánh mắt của Hoác Thiên kình, nàng không khó nhìn ra thù hận với lăng Thần. Cho nên nàng không biết lần này mình tới liệu thực sự có tác dụng không. Bất kể như thế nào nàng vẫn phải thử một lần. Theo như lời Phương Nhan nói, bây giờ chỉ có Úc Noãn tâm nàng mới có khả năng giải vây cho lăng thần. Chắc hẳn hoác thiên kình cũng nghĩ vậy đi. Đang mãi suy nghĩ miên man, cửa phòng tổng tài có vài tiếng gõ nhẹ, mùi hương cà phê lan tỏa trong không khí. Úc tiểu thư, thật ngại, trên bàn tổng tài có để một số tài liệu cơ mật, có lẽ mời cô nên trở lại ngồi trên ghế sofa. Thư ký tổng tài bưng cà phê đi đến, thấy Úc Nạn tâm đứng bên cạnh bàn làm việc vội vàng nói. Úc ngạn tâm không nói gì, chỉ là khẽ giật mình đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn thư ký tổng tài. Một suy nghĩ lóe qua trong đôi mắt lờ mờ lấp lánh ánh hồ phách. Thư ký tổng tài thấy thế vội vã giải thích: Út tiểu thư, tôi không có ý gì khác, chỉ là hoắc tiên sinh luôn xử lý văn kiện rất cẩn thận, cho nên tôi hiểu. Bên môi úc ngạn tâm nổi lên nụ cười yếu ớt, tiếp nhận cà phê trong tay cô ta, khẽ nhấp một ngụm. Hương cà phê em dịu ngay lập tức phiêu tán ra trong miệng, chắc hẳn loại cà phê này. cũng là được tuyển chọn đưa đến. Úc tiểu thư, tôi là Candy, nếu cô có việc cần dặn dò có thể gọi tôi bất kỳ lúc nào. Thư ký tổng tài ít nhiều cũng biết tai tiếng của Hoắc Tiên Sinh với vị tiểu thư minh tinh này, cho nên trong giọng nói cũng cực kỳ khách khí. Cô công tác nhiều năm bên cạnh Hoắc Tiên Sinh như vậy, nên cũng biết bên người hắn có rất nhiều đàn bà, nhưng chưa bao giờ thấy vụ bê bối nào của hắn với phụ nữ bị lên trên truyền thông. Hoắc Tiên Sinh luôn ngăn chặn phát sinh loại chuyện này. Cho dù vô ý bị giới truyền thông biết được, hắn cũng sẽ không để loại tai tiếng này xuất hiện, lấy diễn viên nổi tiếng Ngô Ngọc làm ví dụ. Mặc dù mọi người biết hai người này có quan hệ, nhưng giới truyền thông chưa bao giờ có cơ hội đưa tin cả. Nhưng vì Úc tiểu thư trước mặt này lại khác, Hoắc Tiên Sinh không chỉ không ngăn cản vụ tai tiếng này tiết lộ ra ngoài, thậm chí còn ở trước mặt giới truyền thông công khai thừa nhận có hứng thú đối với Úc tiểu thư. Điều này quả thực khiến thư ký thâm niên như cô cũng mở rộng tầm mắt. Cho nên cô sao dám thất lễ. Út Nạn tâm lại không biết trong lòng cô ta sẽ có ý nghĩ phong phú như thế. Nên khẽ gật đầu, cười tươi như hoa. Candy hơi sửng sốt một chút. Ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng đều khuynh đạo trước dáng vẻ tươi cười này. Làm sao lại không khiến đàn ông điên cuồng chứ? Nói vậy Hoắc tiên sinh cũng nằm trong số đó đi. Candy, tôi muốn hỏi một chút thấy cô ta sắp ly khai. Út nản tâm đột nhiên nghĩ tới một điểm. Thư ký tổng tài ngừng bước. Miệng cười hỏi, út tiểu thư xin mời nói. Trên trán út Mãn tâm lờ mờ nổi lên nghi hoặc, hỏi, cô vừa nói hoắc tiên sinh xử lý văn kiện rất cẩn thận. Đương nhiên, Candy đáp không chút do dự, vậy tim út nạn tâm đột nhiên đập mạnh, vội vàng hỏi, nói cách khác, hoắc tiên sinh đều xử lý công sự tại phòng làm việc. Candy không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy, gật đầu đáp, đều là vậy, còn nữa, hoắc tiên sinh ở bên ngoài chủ yếu là để tham gia hội nghị. Út nản tâm hít thở có chút cấp gáp, ánh mắt mơ hồ chợt bừng tỉnh. Candy, nếu Hắc tiên sinh luôn có thói quen xử lý văn kiện tại phòng làm việc, anh ta sẽ không có khả năng mang văn kiện về ngự thự, thậm chí là để lại văn kiện ở ngự thự. Candy cười cười, út tiểu thư, làm sao có khả năng hát tiên sinh lại đem văn kiện về ngự thự chứ? Ngự thự là nhà cũ của hát gia, hát tiên sinh cũng không thường ở lại nơi đó. Càng đừng nói tới xử lý văn kiện ở tại ngự thự. Về phần để lại văn kiện ở ngự thự lại càng không có khả năng, Hoắc tiên sinh làm việc luôn cẩn thận, hiển nhiên sẽ không quên, hoặc là mất văn kiện. Úc nản tâm hoàn toàn nghe dại, lòng lại như rơi vào bóng tối vô hạn, dường như càng không ngừng rơi xuống, liên tục rơi xuống nơi nàng không hề biết. Lời nói của Phương Nhan trong điện thoại lại lần nữa hiện ra trong đầu nàng. Tất cả đều là tại tôi, tôi lén nhìn phương án đấu thầu trong thư phòng của Hoắc thiên Kình. bởi vậy đã đem giá ý định nói cho lăng thần tôi chỉ muốn giúp anh ấy lại không ngờ là hại anh như đã thông suốt khúc mắt lớn ngón tay đột nhiên nhanh chóng nắm lại kể cả ánh mắt vốn tĩnh lặng như nước của nàng cũng đột ngột trở nên phẫn nộ hóa ra tất cả đều là do hoắt thiên kình đã sắp đặt hết từ trước phương nhan chẳng qua chỉ là vừa vặn rơi vào bẫy trở thành quân cờ để hắn đã kích lăng thần nếu như dựa vào lời nói của candy hoắt thiên kình cẩn thận như vậy Làm sao có khả năng để lại tài liệu ở ngự thự? Mà đây lại đúng là đề án đấu thầu quan trọng như vậy. Nếu hắn đem tài liệu vào thư phòng, chỉ có thể có một cách giải thích duy nhất là hắn cố ý. Hắn cố sức ở trước mặt người khác thể hiện rất thích và thất vọng vì để mất hạng mục này. Mà hoác thị luôn là sản nghiệp tài chính. Đầu tư vào hạng mục này tuyệt đối chính là đã kích đối với tạ thị. Hắn đoán chắc Phương Nhan không thể nhìn hai nhà tàn sát lẫn nhau, cho nên cố ý để văn kiện ở ngự thự. Để phương Nhan nhìn thấy Không ngờ sự thực chính là có âm mưu ở đằng sau Hoác thị căn bản là không cần đầu tư hạng mục này Điều hắn muốn chính là tìm cơ hội đánh tạ thị Không sai Cho dù tạ thị đấu thầu thất bại Cũng không tổn thất gì cả Cho nên hoác thiên Kình mới có thể dùng kế đạo ngược Để lan thần đấu thầu thành công Hoác thiên Kình, Chiêu này của ngươi thật quá độc ác Nhìn thấy út noạn tâm nghiến chặt nắm tay Candy quả thực hoảng sợ dè giặt hỏi thăm út tiểu thư Cô làm sao vậy? Phòng họp ở đâu? Vẻ mặt út Noãn tâm trở nên lạnh giá, giọng điệu lộ ra hàng khí. Ô, Candy sừng suốt. Hoác thiên Kình họp ở phòng họp nào? Nàng cao giọng hỏi lại lần nữa. Candy không khó thấy lửa giận trong mắt nàng ngày càng bùng hơn. Hết sức kinh ngạc vô thức chỉ chỉ đỉnh đầu. Hoác tiên sinh ở phòng họp quốc tế ở lầu trên. Ai? Úc tiểu thư? Không đợi cô ta nói xong lời. út Noãn tâm liền đi ra ngoài trong cơn giận dữ. Candy. Vừa nhìn thấy liền sợ đến mặt mũi trắng bệch, lập tức đuổi theo. Trong phòng họp quốc tế phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cửa sổ sát sàn chiếm cứ cả mặt tường lớn. Dưới chân bọn họ là cảnh đẹp đô thị phồn hoa. Nhưng những quản lý cấp cao không hề có tâm trạng thưởng thức thế giới mỹ lệ ở dưới chân. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng cực kỳ lộ vẻ thận trọng. Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi dự án đấu thầu xây dựng thành phố Hoàng Mỹ thất bại. Nhưng nội dung hội nghị trên chỉ là yêu cầu trình báo số liệu hoạt động ở chi nhánh các quốc gia. Tình hình khác thường như vậy là mọi người bọn họ đều không hiểu nổi. Trên lý thuyết không giành được hạng mục là chuyện lớn. Đáng nhẽ phải tổng kết một chút kinh nghiệm thất bại mới phải. Mà Hắc Thiên kình ngồi trên chiếc ký tựa màu đen. Khuôn mặt anh Tuấn bình tĩnh như nước. Ánh mắt lạnh đạo qua mỗi người tham dự cuộc họp. Toàn thân Âu phục màu đen. Vẻ mặt lạnh lùng hà khắc có thể đông cứng chết người. Trong lòng mọi người đều như có con thỏ nhảy loạn, rất sợ hoát tổng tài hương ánh mắt sắc nhọn về phía mình. Tổng tài sẽ không bị tả thị làm tức điên rồi chứ. Khi mọi người đều đã khiếp sợ bất an, hoát thiên kình đột nhiên mở miệng. Tỷ lệ phần trăm tiền lời hơn nửa năm của chi nhánh thụy sĩ của đã vượt qua kế hoạch cả năm, tốt, không tệ, giọng nói trầm thấp nghe không ra nửa điểm vui sướng. Tiền bạc đối với hoát thiên kình mà nói, đã trở thành những con số. Tỷ lệ phần trăm gia tăng chẳng qua là tăng nhiều hơn thêm vài con số mà thôi Các quản lý cao cấp ở đây sau khi nghe vậy đều thở dài một hơi Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tốt, không tệ Đây là lời đánh giá tốt nhất mà bọn họ nghe được từ trong miệng Hoắc Thiên Kình. Tất cả vui buồn trong lòng mỗi người đều bị Hoắc Thiên Kình nhìn thấu Hắn bình tĩnh, thản nhiên mà nói Bây giờ các người bắt đầu tiến hành báo cáo tình hình kinh tế về kế hoạch 6 tháng cuối năm các quản lý cấp cao lại bắt đầu nơm nớp lo sợ mà báo cáo công tác máy vi tính tỏa ra ánh sáng khiến đường nét khuôn mặt lạnh lùng gốc cạnh của hoác thiên kình càng thêm cương nghị và băng lạnh nhìn không ra biểu cảm gì trên mặt hắn hắn là một người chú trọng thời gian và hiệu quả hơn nữa lại là người chỉ biết nghe kết quả rất dễ nhận thấy các quản lý cấp cao đang báo cáo công tác rõ ràng không làm hắn vừa lòng hoác thiên kình thẳng thắn ném cây bút cầm trong tay xuống Những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, mọi người đều hiểu rõ tính tình hắn. Đây là biểu hiện cho việc hắn đang không hài lòng và mất kiên nhẫn. Cặp mắt thâm sâu, tuy nửa nheo lại nguy hiểm, nhưng tâm tư bắt đầu dần dần phản bội ánh mắt. Chắc chắn nàng đã tới, dựa vào tính cách của nàng nhất định sẽ đến. Chết tiệt, sao nàng lại quan tâm tên đàn ông kia? Nghĩ tới đây, đáy mắt hoác thiên kình càng trở nên âm u. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh út ngoãn tâm hai mắt đẫm lệ. Nước mắt kia trong suốt như một khối thủy tinh lóng lánh, nặng nệt, mà rơi vào trong nội tâm hắn. Trong lòng không hiểu sao dần xuất hiện một chút yêu thương cùng tình cảm. So với nước mắt của nàng, hắn thật thích nhìn thấy vẻ tươi cười của nàng hơn, như lần đầu tiên hắn thực sự đối diện với vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng như tơ, như mây của nàng. Tham gia lễ trao giải đêm đó, tài xế của hắn giữa đường suýt chút nữa đâm vào một đứa trẻ, là nàng nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng, nụ cười bên môi vậy. mà thoáng ấm áp như ban ngày ngay cả khi cách cửa sổ xe trong bóng đêm cũng chớp mắt liền chiếu sáng đến lòng hắn nụ cười của nàng không ngờ mà lại có thể làm hắn cảm thấy ở nơi đáy lòng sâu thẳm có một vài thứ đang chậm rãi hòa tan cùng tan chảy trong mắt hắn ngôi sao và người mẫu cũng giống nhau cho dù cười cũng mang bộ mặt diễn kịch nịnh nọt giả dối nhưng mà nụ cười của cô gái này là phát ra từ đáy lòng giống như ánh mặt trời êm dịu nụ cười của nàng thật ấm áp Nên đã khiến hắn cảm thấy phải hoàn toàn đoạt lấy sự ấm áp đó, không phải sao. Không sai, người của nàng, thân thể của nàng, cho dù là nước mắt của nàng cũng chỉ có thể thuộc về hắn, người đàn ông khác đừng vọng tưởng chạm vào. Bất kể người yêu trong đáy lòng nàng là ai, chỉ có thể là hắn. Nghĩ tới đây, đường nét trên khuôn mặt hoác thiên Kình lại xuất hiện một chút biến đổi nho nhỏ, trở nên giống như có chút mềm mại hơn, nhưng sâu trong đáy mắt, làn sóng ngầm nguy hiểm đã bắt đầu khởi động. Giọng nói người báo cáo bắt đầu trở nên run rẩy, bởi vì hắn rất khó đoán được ý nghĩ trong đáy mắt của Hoắc tổng tài. Không khí trong phòng họp trở nên bức bách khó thở, nhưng mà vào lúc này, Trầm. Theo một tiếng động, cửa phòng họp quốc tế bỗng nhiên bị mở ra, các nhân viên có mặt trong cuộc họp đều khiếp sợ. Hoắc Thiên Kình ngoảnh đầu lại về phía tiếng động, đối mặt với đôi mắt đầy lửa giận của Úc Ngạn Tâm. Đôi mắt trong veo vốn không hề gần sóng của nàng đang hung hăng nhìn thẳng vào Hắc Thiên Kình. Lửa giận trong mắt nàng gần như muốn thiêu rụi hắn Mọi người kinh hãi, Đều ôn ào không hiểu người phụ nữ nào Ta đang dám xông vào phòng họp Lại nhìn Hoắc Tiên Sinh Thấy gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường Nhưng đôi môi lạnh hình như lờ mờ cong lên Hoắc Tiên Sinh Xin lỗi út tiểu thư cô ấy Thư ký Candy Ngay cả ý nghĩ tự sát cũng đã chuẩn bị Trên trán vã mồ hôi lạnh út ngoãn tâm này sao lại như thế Lại xông vào như thể điên cuồng Nhưng thật lòng mà nói vẻ giận dữ của nàng thật sự rất đáng sợ là ngôi sao tính khí đều nóng nảy ôi candy cô lui về đi Hoắc thiên kình thản nhiên ra lệnh đôi mắt vẫn gắn chặt vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của út ngoãn tâm giờ khắc này trong mắt hắn nàng giống như là hoa mai tùy ý nở rộ trong mùa đông giá rét cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ lại có một kiểu phụ nữ như thế ngay cả tức giận cũng đẹp khiến hắn kinh tâm động phách phảng phất trong không gian Hắn cảm thấy hương thơm từ trong không khí theo mũi ngấm vào phổi. Hắn không khỏi hít sâu mùi hương này, dường như theo mũi hắn, chưa vào ngũ tạng của hắn, thấm vào nội tâm của hắn, cũng hướng đến đáy lòng hắn quấy nhiễu. Lòng hắn không khỏi nổi lên từng đợt tê dại. Chớp mắt sau đó, ánh mắt đã lập tức thay đổi. Sâu thẳm trong đôi mắt, tràn đầy độc đoán cùng ngang ngược, và cả tình cảm mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Úc tiểu thư, bây giờ đang là thời gian họp. nếu cô có việc cần nói xin chờ ở bên ngoài trợ lý riêng của tổng tài đi lên trước lịch sự khuyên nhủ út loãng tâm không vừa lòng nhíu mày lại nàng đứng ở nơi đó đợi sau khi trợ lý nói xong mắt sáng quát như có lửa mà nhìn chăm chăm vào Hoắc thiên kình lạnh lùng quát Hoắc thiên kình anh đi ra cho tôi nàng xin thề lớn như vậy đây là lần đầu tiên nàng phát cáo, thậm chí không hề khách khí mà xông vào phòng họp gọi tên của một người đàn ông Nguyên nhân là do nàng đang vô cùng tức giận, tất cả đều là do hắn đang dở trò quỷ, dĩ nhiên đem tất cả mọi người biến thành quân cờ, để đạt được mục đích, chết tiệt. Nên tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.